Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thú Thảo kể chuyện ma nữa. Tôi ngồi đó chơi với chị cũng gần 2 tiếng. Thì chồng chị đi nhậu về. Lúc đó hai cái vai của tôi nó càng nặng hơn nữa. Tôi mới nói, em qua nhà chị nãy giờ, hai cái em của em càng ngày càng nặng dữ lắm luôn rồi đó. Chị mới nói, chắc tại má tao thấy mày qua, cho nên má tao muốn dựa mày rồi đó chỉ mới vừa nói xong thì tự nhiên tôi lạnh xương sống rùng mình ớn lạnh da gà nó lại nổi cục cục và rồi tôi không biết gì nữa lát sau tỉnh dậy nước mắt còn chảy đầm đìa như vậy chắc khi nãy dì hai về thiệt rồi chỉ nói má tao về ăn tết thấy vợ chồng tao thương nhau như vậy nên má tao mừng má tao khóc đó Má chị khóc bao nhiêu không biết chứ nước mắt tôi nó đầy hết trơn rồi. Xong rồi chị kể cho tôi nghe, ông anh rể của tôi là chồng của chị đó, ổng có hai người anh trai, nhưng mà cả hai đều chết hồi nhỏ, nhưng theo ổng dữ lắm. Rồi cách đây mấy tháng ổng đi làm tới sáng mới về. Về xong rồi không chịu ngủ mà còn đi nhậu với mấy người làm chung ở chợ Bình Điền. Ông nhậu tới quắc cần câu, rồi chạy xe về gây tai nạn. Phải nói cái xe đó, nó nát bét hết. Còn ổng thì cái đầu ổng đập xuống đất. Rờ vô nó mềm như trái chuối chín rục. Rồi người ta mới lấy điện thoại của ổng mà gọi về cho chị. Chị đưa ổng vô bệnh viện. Vậy mà không có sao hết á. Đi chụp MR kiểm tra không có gì hết. Chỉ là bị chấn thương phần mềm thôi. Rồi cả hai vợ chồng đều lên tiếng cùng một lúc. Chắc có lẽ ngày ổng gây tai nạn. Thì hai người anh của ổng đã về để giúp đỡ ổng rồi. Ổng cũng giống như tôi vậy đó. Lâu lâu, ổng cũng bị hai cái dai nó nặng chình chịch. Rồi nhiều lúc, ổng giống như trẻ con, vui đó, buồn đó, ngồi khóc tỉnh bơ hả? Tôi ngồi chơi tới 5 giờ, thì tôi nói, thôi, em đi về đây. Về chăm sóc cho em bé ở nhà. Em bé 78 tuổi rồi. Khi tôi nói như vậy, Chị biết tôi về để lo cho má tôi. Má tôi là dì thứ tư của chị. Khi ra về, tôi có đến chào dì hai. Tôi nói, chào dì hai con về. Mai mốt có thời gian con qua thăm dì nha. Và rồi từ khi tôi ở nhà chỉ về tới giờ, tôi khỏe re luôn. Nó không còn giật dựa bệnh giả đò nữa. Như là cái bữa ngày mùng 1. Tôi biết chứ. Dù người thân của mình đã mất đi, Nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại. Họ cũng biết chờ, biết trong, biết mong, biết đợi. Mỗi khi mà ngày Tết đến, khi không thấy tôi đi thăm giếm, là họ làm cho tôi bị giật giữa để tôi biết mà tôi phải đi thăm họ. Dạ, câu chuyện của con đến đây đã hết rồi chú. Con cảm ơn chú rất nhiều, đã dành thời gian để đọc chuyện của con. Cho con và tất cả mọi người cùng nghe. Một lần nữa, con kính chúc chú Thảo thật nhiều sức khỏe, dạng sự bình an, muôn điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với chú, cùng gia đình trong cuộc sống. Con chào chú, Sài Gòn, ngày 14 tháng 2 năm 2021. Kính thư chú dịch con. Cho đến đây thì quý vị đã nghe qua hết 22 câu chuyện tâm linh có liên quan trong đời thật của chú dịch con đã kể lại qua ba khoa tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đó là khoa tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ 460, 2, 463 và 464. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và cảm ơn chú dịch con cũng đã gửi những tâm tình, những câu chuyện của mình về để cho mọi người nghe. Mong rằng qua những khoa tàng truyện ma dân gian Việt Nam mà Việt Thảo... Đọc và kể lại cho quý vị các bạn nghe Sẽ là trước hết như là một cái nguồn giải trí Cho quý vị và các bạn Còn nếu ai mà mất ngủ Như quý vị đã đã biết rồi Thì có thể ngủ ngon qua những câu chuyện này Chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe Sức khỏe đầy đủ Niềm vui tràn ngập Đời sống hạnh phúc nhán. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Qua những kho tàng chuyện ma dân gian Kể tiếp Thank you and I love you. Dat is het. Dat is Dat is het. Dat Dat